Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 3, cũng là phần cuối chuyện ngôn tình. Tổng Giám đốc Không Biết Tốt Xấu của tác giả Đường Quân qua giọng đọc của Phan Hồng. chương 16 Đường phỉ ngồi ở phòng khách đợi cả đêm vẫn chưa thấy Tề Gia Hách về nhà. Cô rất lo lắng, vì thế đã lấy chìa khóa xe từ chỗ đường Vũ, tự mình lái xe đến công ty. Hỏi bảo vệ thì đúng là Tề Gia Hách vẫn còn đang ở công ty, cô mới bước vào thang máy. Mặc dù có bảo vệ nhưng làm việc trong tòa nhà không người trong đêm như thế này rất đáng sợ Cô bỗng hiểu được tại sao tể Gia hách đã đưa ra quy định Nhân viên không được tăng ca quá 7 giờ Đúng là một người lãnh đạo biết quan tâm, lo lắng đến nhân viên Chắc là anh ấy không hy vọng không làm việc trong hoàn cảnh vắng lặng thế này Nhất là nhân viên nữ Anh đặt an toàn của nhân viên lên hàng đầu Đi vào phòng làm việc của tể Gia hách Cô thấy anh mệt mỏi nằm ghé vào bàn làm việc ngủ thiếp đi Thấy anh như vậy, cô rất đau lòng, thấp giọng nói Em thật sự không thể giúp anh cái gì sao? Cô đã đọc rất nhiều sách, tiếp nhận sự giáo dục dành cho người thừa kế Chẳng nhẽ lại không thể chia sẻ phiền não với người yêu sao? Không, đừng phỉ luôn nghĩ, chưa đi đến cuối, không thể bỏ việc giữ chừng Cô cẩn thận, cầm tài liệu đang lộn xộn trên bàn Bắt đầu xem xét, muốn nhìn xem cô có thể giúp một chút hay không Quả nhiên, kiến thức của nàng không phải là uổng phí Đến công ty với cha cũng học được không ít, chỉ là những cái này vẫn đang trong quá trình tích lũy. Vừa phát hiện là mình có thể giúp, đường phỉ rất vui mừng, nhưng cô không có ý định để cho tể giá hách biết. Cô không hy vọng làm cho anh cảm thấy có gánh nặng, cho nên cô quyết định lén giúp anh. Đã xác định được cần làm như thế nào, cô đem tài liệu bỏ lại trên bàn, lại không cẩn thận đánh thức tể giá hách. Anh còn đang ngáy ngủ, không thấy rõ là ai. Nhanh chóng bắt được tay cô, lạnh giọng chất vấn Là ai? Là em Đường phỉ ư, muộn như thế này, sao em còn đến đây? Sao em lại không nghe lời anh thế? Em có biết con gái ra đường lúc nửa đêm Rất nguy hiểm hay không? Nhưng mà Vân Yên hôm nào cũng nửa đêm mới về nhà mà Tiểu thư, em đang làm trái lại những gì anh bảo sao? Tể thị đang phải đối mặt với nguy hiểm Nên cô không muốn ẩm ý với anh Đối với đàn ông cũng cần phải dụ rỗ, nũng nịu một chút Cô hơi nghiêng người Phỏng tay qua cổ anh dịu dàng nói Muộn như thế này mà anh vẫn chưa về nhà Nên em rất lo lắng cho anh Ngốc, không phải anh đã nói là không sao rồi mà Tuy rằng sự việc lần này đối với công ty Là một sự đả kích không nhỏ Nhưng chưa đến mức bị phá sản Anh đã có tính toán gì chưa? Không cần lo lắng Tình huống xấu nhất là sẽ phải bán tháo Vẫn sẽ có người đồng ý nhận hàng Em không đồng ý anh làm như vậy Nếu như anh phải theo đối thủ xuống giá mức quá như thế về sao muốn nâng giá về mức bình thường sẽ rất khó? Anh nói đó là tình huống xấu nhất mà, hiện nay còn chưa đến mức đó, đừng lo lắng. Ừm, em tin tưởng chuyện này sẽ được giải quyết tốt đẹp một cách nhanh chóng. Hơn nữa, em cũng tin rằng với danh tiếng của tề thị, những bạn hàng trước kia sớm muộn gì cũng sẽ quay về thôi. Ừm, tạm thời chúng ta đừng nghĩ đến những vấn đề này nữa, chúng ta cùng về nhà thôi. Được. Hai người còn chưa ra khỏi phòng làm việc thì bụng của tề giá hách đã đánh cô lỗ Anh còn cho ăn cơm sao? Đường phỉ giật mình nhìn anh. Bận nên anh quên mất, chúng ta đi ăn gì đó rồi hãng về. Đường phỉ gật đầu, chủ động nắm tay tể ra hách. Anh muốn ăn gì? Cũng đã gần sáng rồi, không biết có thể ăn cái gì. Có em ăn cùng với anh, thì ăn cái gì cũng được. Mặc dù nguy cơ làm cho bọn họ lo lắng, nhưng cũng làm cho chuyện tình cảm của bọn họ càng tốt hơn. Coi như đó cũng là một chuyện đáng mừng. Bữa trưa ngày hôm sau, Có một cuộc điện thoại gọi đến phòng làm việc của Tề Giá Hách Chỉ một cuộc điện thoại này Đã giải quyết toàn bộ số nguyên vật liệu tồn co vượt mức kia Ngài Suzuki Nó là những nguyên vật liệu kia đều muốn thu mua hết Ông trời muốn tặng quà cho anh Hay là anh vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh Tề Giá Hách không thể tin được Có người đồng ý mua hết mấy chục triệu nguyên vật liệu đó Nhưng anh lại càng không ngờ được Khách hàng lớn này là Ngài Suzuki Ở Nhật Bản Ông ấy làm ăn rất lớn Trước đây anh cũng đã từng tiếp xúc qua Nhưng lúc còn ngại vì đang làm ăn với các công ty khác nên anh đành thôi Không ngờ bây giờ ngài Suzuki lại chủ động làm ăn với anh Đúng Xin hỏi làm sao ngài Suzuki biết tôi có nhóm nguyên vật liệu này Bên ngoài đã sớm chuyển tin ngài nói bên công ty đã bị mất các lỗi làm ăn cũ Quả thật như vậy tôi cũng không muốn giấu diếm bởi vì những bạn hàng cũ bỏ hợp tác không thông báo trước nên làm cho chúng tôi không kịp đối phó mà những nguyên vật liệu này không thể tích trữ hàng quá lâu Cho nên nếu ngài có điều kiện gì Thì xin cứ nói thẳng Tề thị chủ yếu là kinh doanh nguyên vật liệu Chế biến thực phẩm Nguyên vật liệu loại này có thời hạn ngắn Nên anh mới phải vội vàng bán Không có điều kiện gì cụ thể Tôi từ lâu đã nghe nói anh làm ăn rất có uy tín Giá tiền cũng rất hợp lý Cho nên anh cứ bán cho tôi với giá ban đầu Anh vẫn bán cho những người khác là được Ngài Suzuki chuyện này Chuyện này cứ quyết định như vậy Ngài Suzuki vô cùng cảm ơn ngài Cúp điện thoại, tề giá hách hưng phấn bật dậy, thấy đường phỉ vừa đi vào phòng làm việc, anh nhanh nhanh chóng chóng ôm cô xoay vòng vòng. Thả em xuống, em chóng mặt. Giải quyết, tất cả đều được giải quyết rồi. Cái gì thế, trông anh vui vẻ như vậy. Vấn đề của chúng ta đã được giải quyết rồi. Có một khách hàng lớn ở Nhật Bản chấp nhận mua hết nguyên vật liệu của chúng ta. Em nói có nên vui hay không? Ừ, là chuyện đáng mừng. Thật ra thì ngay từ đầu đường phỉ đã đoán được kết quả như thế. Trước khi ngài Suzuki nói chuyện với tể giá hách, cô đã gọi điện thoại nói chuyện với ngài ấy. Nhà cô và ngài Suzuki có mối giao tình rất sâu, và lại đúng dịp hợp đồng bên ngài ấy với đối tác đến lúc hết hạn, cho nên khi cô nói, ngài ấy đồng ý ngay. Ngài Suzuki đúng là quý nhân của anh. Ừm. Đường phỉ gật đầu một cái, nhìn anh vui vẻ như vậy, cô cũng rất vui. Thì ra mà lực của tình yêu lại lớn như thế. Mọi động tác, cảm xúc của người mình yêu Đều có thể tác động đến tâm tình của mình Nhìn đối phương vui vẻ Mình cũng thấy rất hạnh phúc Tất cả chuyện phiền não đều bị cô ném ra sau đầu Cảm thấy rất hạnh phúc Cười cái gì thế Vui vẻ thôi Ngốc, em cứ phiền não thay anh như thế Có ngủ đủ không đấy Tề giác vỗ nhẹ chán cô, quan tâm hỏi Anh không nghe thấy buổi tối Em ngáy rất to sao Em ngủ rất ngon giấc. ngáy to thế sao, vậy buổi tối anh ngủ với em Sẽ biết là em có ngày to hay không Lời này vừa nói ra Hai người ngẩn người vài giây Nam nữ ngủ chung một cái giường nghe lời này làm cho người ta cảm thấy rất xấu hổ Tê giác không tự nhiên Rời tắm mắt đi Đường phỉ cũng bắt đầu giả ngu Bây giờ em sẽ đem tin tốt này đến cho mọi người Ở phòng nghiệp vụ Chắc chắn là họ sẽ rất vui mừng ừ, Được rồi, tiện thể bảo họ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ Để chuyển sang Nhật Bản Bên kia họ đã phát tài liệu sang đây rồi Được em sẽ nói đường phỉ nhanh chóng đi ra, tề giác quay lại chỗ ngồi, thoát khỏi không khí mập mờ này. nhưng lòng của hai người vẫn như cũ, Đập rất nhanh. anh ấy nói thật sao? đường phỉ xấu hổ nghĩ, cô ấy sẽ không nghĩ mình là sắc lang chứ? vừa nghĩ đến khả năng bị đường phỉ hiểu lầm, tề giác rất chán nản. trước khi tàn việc, đường phỉ bỗng nhiên nhận được điện thoại. khi cô nghe máy, thì đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc của mike, khiến cô bị dọa. anh đang ở đài bắc ư? Không nghĩ cũng đoán được là ai đã phái anh ta đến Đó cũng chính là không để cho cô giữ kín bí mật Ra ngoài gặp mặt đi Boss có lời muốn tôi truyền lại cho cô Tối nay tôi có việc rồi Đại tiểu thư tốt nhất là cô nên đến gặp tôi Nếu không thì tôi không thể thực hiện nhiệm vụ mà Boss giao phó ba đã giao nhiệm vụ gì cho anh Cái này nói qua điện thoại không tiện Mong cô đi gặp tôi Nếu cô thực sự không đi tôi cũng có thể tìm ra cô Nhưng mà chỉ sợ là cô không hy vọng tôi sẽ xuất hiện chứ Mike cười rất sàn sảo Không cần nói cũng biết về mặt anh ta bây giờ Chắc chắn rất giống những tên tiểu nhân Bị ổi, nham hiểm, đập ác trong phim Cô rất không thích anh ta cười Nghe rất chối tay Anh chờ tôi Cúp điện thoại, đường phỉ gọi cho tề giá hết. Vừa đúng lúc anh vừa nói chuyện với bạn hàng xong Chuẩn bị về công ty đón cô tan làm Em muốn đi mua ít đồ Anh không cần về công ty đón em Mua các thứ xong em sẽ tự về Em đi mua gì mà vội vã vậy Chờ một chút, anh đi mua cùng với em. Không cần, em không đi lâu đâu, anh cứ về nhà trước đi. Mike đến Đài Loan rồi, chuyện Đường Vũ làm quản gia ở Tề gia thế nào cũng bị làm sáng tỏ, trước khi bác biết cô phải đưa Đường Vũ về Canada. Anh ta xuất hiện làm cho cô ý thức được một vấn đề mà mình vẫn sở suất, sự nghiệp chủ yếu của Tề gia Hách là ở Đài Loan mà cô phải quay về Canada để thừa kế gia nghiệp. Khoảng cách xa như thế, tình yêu có thể duy trì được lâu không? Sau khi cô trở về Có thể trở lại Đài Loan hay không Điều này không thể biết được Suốt cuộc em muốn một thứ gì quan trọng Mà không thể cho anh biết được Đây là bí mật không thể cho anh biết được Vì để trấn an tề giác Cô đành phải nói dối Xem ra em không định nói cho anh biết rồi Không sai thật thông minh Em càng ngày càng thích anh đấy Đột nhiên được cô ấy tỏ tình Tề giác bật cười Em đừng có dỗ dỗ anh như vậy Anh sẽ xảy ra chuyện mất Bây giờ tìm anh đang đập rộn lên hô hấp rộn dập, Cảm giác như là bất cứ lúc nào trái tim Đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vậy Đừng làm rộn thế nhớ Được rồi, đừng về quá muộn Cúp điện thoại, đường phi lập tức bắt taxi Vừa xuống xe, cô đã bị dòng chữ Ở cửa vào làm cho choáng váng chương 17 Thấy dòng chữ Công ty mua bán lưu y Cô ngay lập tức đã hiểu được Hai ngày nay, cô thường xuyên nghe được tể giác nói đến tên công ty này Chính là công ty mới thành lập Đoạt đi các mối buôn bán của tể thị Xem ra chắc là bác đã biết hết mọi chuyện rồi Nên mới ra tay với tể thị Vừa thấy được Mike Cô hỏi Chuyện này là do bác xã anh làm ư Đây chính là kế hoạch của ông chủ Nhưng mà đại tiểu thư lại ra tay can thiệp Ông chủ rất không vui Mike vẫn cười Làm cho người khác chán ghét Tại sao lại ra tay với một người không quen biết Hơn nữa ngành của tể thị và công ty của bác Là hoàn toàn bất đồng về lĩnh vực Suốt cuộc là vì lý do gì mà bác tôi lại làm như vậy? Bởi vì thiếu gia và đại tiểu thư đã lừa gạt ông chủ Điều này khiến ông chủ không vui Hơn nữa, tể ra còn coi thiếu gia như người giúp việc mà sai bảo Ông chủ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp Đại tiểu thư cô biết rất rõ cá tính của ông chủ Đây không phải là chuyện mà tôi có thể ngăn cản. Thật là quá đáng, tôi muốn anh mau ngừng lại hết Tôi không thể làm trái với lệnh của ông chủ Nhưng mà muốn chuyện này kết thúc không phải không có biện pháp Ông chủ ra lệnh Chỉ cần thiếu gia và tiểu thư lập tức trở về Canada, ông ấy sẽ không ra tay với tề gia nữa. Đây rõ ràng là uy hiếp, nhưng cô rất rõ con người của bác. Một khi ông đã biết đường vũ làm quản gia ở tề gia, chắc chắn sẽ không mặc kệ như thế. Nếu như cô và anh họ không tuân theo, như thế sẽ hại những người vô tội ở tề gia. Vừa nghĩ đến công việc của tề gia hách sẽ bị người ta ngăn chặn, cô cũng rất lo lắng. Anh hãy mau dừng lại, chuyện này tôi sẽ nói với bác. Trong đoạn thời gian này, nếu như tôi còn phát hiện anh làm gì ảnh hưởng đến Tề thị, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Dĩ nhiên, tôi sẽ làm theo những gì đại tiểu thư hy vọng. Cả đêm, đường phỉ không ngủ được, cho đến khi trời sáng, cô mới quyết định nói hết với đường vũ và muốn anh cùng cô trở về Canada. Mà đường vũ nghe được cũng đồng ý, bọn họ đều hy vọng không có gì làm hại đến Tề gia và tập đoàn Tề thị. Đường phỉ biết chuyện này không thể kéo dài lâu hơn. Nên sau khi nói chuyện cùng với Đường Vũ Phải biết được Tề Giá Hách vừa bàn việc với khách hàng Về đến công ty Cô liền đến phòng làm việc tìm anh Sau khi ta làm chúng ta đi ăn cơm đi Em có việc muốn nói với anh Tề Giá Hách chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình Nên không phát hiện có gì lạ Anh sờ sờ chiếc nhẫn trong túi Vui vẻ nói Được anh cũng có lời muốn nói với em Trải qua khoảng thời gian này Anh càng ngày càng xác định tình cảm của mình đối với cô Anh hy vọng cô chỉ thuộc về mình anh Vừa rồi, khi đi qua cửa hàng trang sức, anh đã chọn một chiếc nhẫn kìm cương, hy vọng có thể cùng cô cố gắng nỗ lực cho tương lai. Như vậy nhé, em đi phô tố tài liệu đây. Đường phỉ nói xong, cầm tài liệu cuộc họp rời khỏi phòng làm việc của tề Gia Hách. Sau khi cô rời khỏi không bao lâu, tạ quản lý bộ phận nghiệp vụ hốt hoảng đi vào. Tạ quản lý có việc gì không? Tạ quản lý về mặt sở dự, có việc nhưng lại không dám nói. Tạ quản lý sửa này luôn là một người khá bạo dạn. Nhưng hôm nay lại ấp úng như thế Tề ra cũng nhận ra được Có gì đó không bình thường Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao Có phải hay không, có công ty lại rời cho sau lưng Không phải, trước mắt công ty Louis Còn chưa có động tĩnh gì Nhưng mà có liên quan đến chuyện của đường phỉ Chẳng lẽ đường phỉ Lại giúp mọi người đàm phán thành công một vụ rồi Ở công ty bây giờ Đường phỉ còn được hoan nghênh hơn tổng giám đốc Có lúc anh còn nghĩ Là lấy đường phỉ mới có thể ăn được thổ sản Và đồ ăn vặt của các phòng ban Không phải như vậy Tạ quản lý hôm nay anh bị làm sao thế Nói chuyện làm sao cửa bá úng, Không giống anh chút nào Đừng khẩn trương, có gì cứ việc nói thẳng Tạ quản lý vẫn không nói ra miệng được Trực tiếp đưa ảnh trong điện thoại di động Cho tề giác xem Tuy màn hình điện thoại di động hơi nhỏ Nhưng anh vẫn nhận ra người trong hình ảnh là đường phỉ Nhìn thấy cô ở trong tấm hình Thì anh vẫn đang cười Nhưng đến khi nhìn thấy cô bước vào trong một tòa nhà Thì anh không thể nào cười nổi Khi nhìn đến công ty mua bán Louis y, tìm anh như muốn ngừng đập. Đoạn hình tiếp theo còn làm cho người ta kinh ngạc hơn. Một người đàn ông theo sau đường phỉ ra khỏi cửa chính của công ty, sau đó cuối người hành lễ với cô. Để rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao đường Phi lại ở đó? Cô ấy đi tìm người nào? Và người con trai kia là người nào? Tổng giám đốc, chúng tôi không biết đường Phi đến đó làm cái gì, nhưng mà chúng tôi đã tra ra được người kia là ai. Anh ta là phụ tá đặc biệt của chủ tịch tập đoàn đường chính ở Canada hơn nữa. Anh nói mau đi. Người đó tên là Mike, chính là người đã đoạt các mối làm ăn sau lưng của chúng ta. Sau khi nghe xong, đầu của tề giá hách như không còn hoạt động được nữa. Chuyện như thế làm sao anh lại không nghĩ đến? Tập đoàn đường chính thì anh có nghe đến, nhưng mà ngành nghề của họ không hề liên quan đến sự buôn bán của tề thị. Tại sao lại muốn cướp mối làm ăn của tề thị? Chẳng lẽ đây là một kế hoạch hay sao? Chẳng lẽ đường phỉ là giá điệp? Đây chính là mục đích mà cô ấy đến Đài Loan ư Thật sự, anh không muốn tin là có âm mưu gì đó. Trong lòng không ngừng nói đỡ cho đường phỉ. Nhưng sau khi nghĩ lại, vì sao đường phỉ vẫn không muốn đề cập đến gia đình cô ấy? Tại sao sau khi bị anh đụng vào ở sân bay vẫn cuốn lấy anh? Bố là chuyện nhỏ như vậy, nhưng bây giờ cũng biến thành nghi vấn lớn khiến cho anh nghi ngờ cô. Đường phỉ phô tô xong, đi vào phòng làm việc của tề giá hách thì nhìn thấy tạ quản lý bước đi với vẻ mặt nặng nề. Cô định hỏi xem anh ta bị làm sao? nhưng tạ quản lý đi vừa nhanh vừa vội nên đành thôi định sau khi làm xong mọi việc sẽ xuống phòng nghiệp vụ nhưng cô vừa vào phòng làm việc đã nghe thấy tề giác lạnh giọng chất vấn rốt cuộc cô là ai mục đích của cô đến nơi này là cái gì cái gì đường phi nhìn ánh mắt lạnh lùng đủ để giết người của tề giác vẻ mặt đầy nghi ngờ tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó không hy vọng là mọi người trong công ty nói nhiều làm cho nhân viên trong công ty hoảng loạn Tề giác đã ra lệnh cho Tạ quản lý không được cho Đường Phỉ tiếp xúc với công ty Louis. Sau đó anh và Đường Phỉ trở về Tề gia. Dọc đường đi không ai nói gì. Về đến nhà anh gọi cả Đường Vũ đến phòng khách. Lầm con người một khi đã có hiểu lầm thì toàn bộ sẽ tàn rã. Tiền cậy và tình bạn bè cũng sẽ hóa thành bọt biển biến mất không có tùng tích. Nói đi, rốt cuộc hai người là ai? Tổng giám đốc. Đường Vũ không rõ Trần tướng không hiểu chuyện gì. Thế nào Phi Phi, em lại gây ra họa gì à? Tại sao tổng giám đốc lại tức giận như vậy? Em cũng không biết, ở công ty anh ấy đã như vậy, em hỏi thì anh ấy chả nói cái gì. Đường phỉ cũng không hiểu. Hai người có quan hệ như thế nào với tập đoàn Đường Chính? Vừa nghe đến tên công ty nhà mình, Đường Vũ nhíu mày, thẳng thắn nói, "Chủ tịch tập đoàn Đường Chính là cha tôi." "Cha của anh?" Tề Giách vừa kinh ngạc vừa buồn, "Tại sao anh lại cho người không rõ lai lịch vào nhà?" Hơn nữa còn có lần thứ hai Nếu tập đoàn tề thị bị phá sản Thì đầu sỏ gây nên chính là anh Anh cảm ghét sự ngu xuẩn của mình Nhưng đau hơn lại là đường phỉ và đường vũ Lại lừa gạt anh Tôi tin tưởng hai người như vậy Hai người lại làm như thế với tôi Anh đang nói gì vậy Đường phỉ tiến lên kéo tay anh Nhưng mà tề giác lập tức rút tay ra Để tay cô rơi vào khoảng không Rất lúng túng và tổn thương Tôi đang nói cái gì hai người phải biết chứ rốt cuộc thì em phải hiểu cái gì? Hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tôi nghĩ bên trong có gì đó hiểu lầm. Trong ba người, Đường Vũ là người lý trí nhất. Anh ở Tề Gia đã một thời gian. Anh biết Tề Gia Hách sẽ không tự dưng như thế. Là hiểu lầm sao? Hai người có thể nói là không có liên quan đến tập đoàn đường chính. Hai người có thể nói là không có liên quan đến chuyện giành mối làm ăn với Tề Thị. Công ty Louis muốn làm cho Tề Thị bị phá sản. Phải, tập đoàn đường chính là công ty của bác em mở. Nhưng mà em và anh họ không có làm việc trong tập đoàn. Cũng không ngờ rằng bác lại cho người đến Đài Loan Mở công ty mậu dịch dành buôn bán với tể Thị Vậy tại sao cô lại đến Đài Loan Em đến để đưa anh họ về Nếu mục đích đến đây đơn thuần như vậy Tại sao không nói rõ thân phận của hai người ngay từ đầu Tề giác nổi nóng Lý trí bị phẫn nộ che mắt Không suy nghĩ gì Phản ứng của tề giác làm đường phỉ cảm thấy rất bi thương Ngôn ngữ bén nhọn Và thái độ hoài nghi là lưỡi rào sắc bén Đâm vào trong lòng cô Làm cô khổ sở rồi sao bây giờ em có giải thích thế nào Thì anh cũng không nghe Vậy thì coi như là anh nói đúng đi Đường phỉ chưa từng ăn nói khép nép với người nào Hơn nữa cô ghét bị hàm oan kết tề giá hát nghi ngờ nhân cách của cô Hai người đừng nóng Chuyện này rõ ràng là hiểu lầm Tổng giám đốc tôi biết bây giờ tôi có nói gì Anh đều nghĩ tôi và đường phỉ thanh minh cho bản thân Nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ cho anh hiểu ra tôi đúng là chủ tịch của tập đoàn đường chính Nhưng tôi và phỉ phỉ Không hề làm việc cho cha tôi Tôi thay cha nhận lỗi với anh vì đã giành mối làm ăn với Tề thị. Cha tôi ép tôi về thừa kế gia nghiệp nên mới ra tay với Tề thị. Chuyện này không hề liên quan đến Phi phỉ dù sao đi nữa, đừng vì chuyện này mà nghi ngờ phỉ Phi, bởi vì chuyện này liên quan đến tôi nên tôi sẽ trở về giải quyết, tuyệt không để lại bất cứ hậu quả gì. Anh nói nhiều làm gì, dù gì anh ấy cũng sẽ không tin. Không thể không nói, có hiểu lầm thì phải giải thích, chẳng lẽ em cứ thế mà bỏ qua tình cảm của hai người sao? Thôi. Tề Dịch cũng ngăn cản, bây giờ anh không thể nào nhớ bọn họ. Tổng giám đốc Hai người hãy lập tức rời khỏi tề Gia đi Chuyện này đến đây là chấm dứt Trong tình yêu nếu nghi ngờ lẫn nhau Thì làm sao có thể tiếp tục tề Gia Hách cũng muốn tin tưởng đường vũ và đường phỉ Nhưng mà anh sợ Chỉ đi sai một bước Thì tề Thị sẽ rơi xuống vực sâu bạn kiếp bất phục Anh yên tâm chúng tôi sẽ đi Cô vốn muốn rời đi Nhưng cô không ngờ lại rời khỏi đây bằng cách đó Cô nhìn gương mặt tức giận của tề Gia Hách Ngoài mặt bình tĩnh Nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu Trường 18, Canada, đường ra Mặt trời đã lên cao nhưng đường phỉ còn đang nằm trên giường Kể từ khi cô trở về Canada thì cô càng ngày càng lười Nửa đêm mất ngủ, ban ngày lại ngủ đến chiều mới dậy Từ khi đường phỉ về nhà, mẹ cô phát hiện con gái đã thay đổi Không còn vui vẻ như xưa Phỉ phỉ Tần mẫn chi ngồi ở mép giường nhẹ giọng gọi Dạ Đường phỉ hừ nhẹ, cô biết có người vào phòng Cũng biết là mẹ nhưng cô rất buồn ngủ Ngay cả mí mắt cũng không muốn đậm đây. Có muốn tâm sự với mẹ một chút không? Con muốn ngủ. Ở Đài Loan đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Đừng nói dối mẹ, mẹ nhìn được là bảo bối của mẹ đang không vui. Con không muốn nói cho mẹ, muốn mẹ cả ngày đều lo lắng cho con sao. Lúc này đường phỉ mới xoay người nhìn mẹ, miễn cưỡng cười. Thật sự là không có gì, chẳng qua là chưa quen với sự tranh lệch mối giờ. Mấy hôm nữa là không sao đâu mẹ. Có chuyện gì mà không thể nói cho mẹ biết sao. Mẹ... Đường phỉ ôm lấy tần mẫn chi Người ta thực sự không sao mà Mẹ muốn người ta phải nói cái gì chứ Tại sao chân mẹ của con cứ nhíu lại Cái miệng anh đào nhỏ không sao cười Có phải ở Đài Loan gặp ai làm cho con không vui không Đường phỉ rũ mắt xuống Bị mẹ hỏi như thế Tâm tình của cô càng buồn bực Thật ra đường phỉ rất muốn ôm lấy mẹ khóc lớn một trận Muốn nói cho mẹ biết tim của cô rất đau Thật là đau Nhưng mà cô sợ mẹ lo lắng Không thể làm gì khác hơn Là giả bộ như mình không có chuyện gì Phỉ phỉ, con nói xem Ai đã ký sẻ con gái bảo bối của mẹ Mẹ tìm người đó tính sổ Đường phỉ sợ mẹ sẽ đi tìm người khác tính sổ Vội vàng lắc đầu Không có, không có ai ký sẻ con cả Mẹ đừng nghĩ nhiều Vậy sao? Thật mà Được rồi, con đã nói không có gì thì mẹ tin Trẻ con lớn rồi đều có những bí mật riêng của mình Con gái đã không muốn nói Tần mỡ chi cũng không ép Không có việc gì làm thì đừng có ngủ nhiều Hình như là cha con muốn con đến Nhật Bản một chuyến Đến Nhất bà làm cái gì? Ngài Suzuki ngã bị thương, cha con muốn con đi thăm ông ấy. Ngài Suzuki bị thương, có nghiêm trọng lắm không? Ngài nói đã xuất viện, hiện tại phải ở nhà tĩnh dưỡng, còn thầy ra đi một chuyến thăm ông ấy vậy. Vâng. Đúng rồi, mẹ phải đến nhà bác con một chuyến. Ngài nói bác con và Vũ cãi nhau rất huyền áo, cha con muốn mẹ đi làm người hòa giải. Không hiểu sao, bác con và anh họ còn giống như kẻ thù vậy, tại sao không chung sống hòa bình chứ? Bởi vì bác con rất cố chấp, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh con. Nếu như đổi lại, con không vui khi phải tiếp quản công ty, cha mẹ có còn hy vọng muốn con làm không? Sẽ không, mẹ và cha cũng hy vọng con tìm được đường riêng cho mình, để con tiếp quản công ty, con cũng không vui sao? Có vui không? Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không do dự, mà trả lời là rất vui vẻ. Nhưng tại sao bây giờ, cô lại do dự? Vì vậy, tần mẫn chi thấy có gì đó không đúng, từ vẻ mặt của con gái, bà có thể thấy có gì đó khác khác. Trước kia bộ dạng con gái sẽ không như thế này Suốt cuộc ở Đài Loan đã xảy ra chuyện gì con đi đặt vé máy bay Đường phỉ không trả lời Cười cười rời giường Chậm rãi đi về phía máy tính Đường phỉ em giúp anh phân tích những chỗ này Tê Giá Hách đã quên rằng Cô đã rời khỏi đó Theo thói quen gọi tên cô Làm cho thư ký Vương đang muốn rời đi Cũng giật mình Trong lòng Tê Giá Hách rất khổ tâm Hơi mất mát nói Xin lỗi nhất thời quên Từ khi đường phỉ rời đi, không chỉ phòng làm việc của anh rất lạnh lẽo, mà ở trong nhà cũng rất buồn. Mấy cô em của anh lúc nào cũng nói anh, bảo anh nhất định phải đưa đường vũ và đường phỉ về. Mỗi người đều mang anh hồ đồ hỗn thản, còn sẵn rộng ý hiếp anh, nếu anh mang người phụ nữ khác về nhà, họ sẽ làm cho các cô phải mất mặt mà ra đi. Thật ra thì tâm tình của anh cũng không cá hơn chút nào. Đường phỉ đi rồi, anh mới biết hóa ra cô đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh, Cô vừa đi tìm anh như bị quét một lỗ không thể nào liền lại. Anh nghĩ người khác là đường phỉ như thế này không phải là lần đầu tiên. Tầm giám đốc không biết tôi có thể nói một chút không? Nếu như nói đến đường phỉ thì cô đừng nói. Ông chủ đã cự tuyệt thì cô còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Nhưng mà thư ký Vương chỉ do dự một chút dù biết sẽ bị chửi nhưng mà cô vẫn không thể không nói. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã hiểu lầm đường phỉ rồi cả những người ở phòng ban khác cũng nghĩ như thế. Mặc dù anh đã ra lệnh cho tạ quản lý Không được nói ra chuyện về tấm anh Nhưng sau khi đường phỉ đi Thì mọi người ai cũng biết chuyện này chương 19 Tuy đã nói rằng không được nhắc đến Nhưng tề giá hách vẫn tò mò muốn biết Có phải đường phỉ rời đi Thì mọi người và anh đều luyến tiếc Bọn họ đã nói những gì Đường phỉ đã giúp chúng ta giải quyết Không ít vấn đề Ví dụ như khách hàng Tây Ban Nha ngay A-Sáp Là do đường phỉ giúp chúng ta giải quyết Nếu như đường phỉ đúng là gián điệp Thì cô ấy không nhất thiết phải giúp phòng nghiệp vụ Mà có thể chuyển luôn đến công ty lưu Có lẽ đó chỉ là một trong các thủ đoạn của cô ấy Đường phỉ không giống người sẽ sử dụng thủ đoạn Cô ấy là cháu gái của chủ tịch tập đoàn đường chính Cho nên cô ấy không thể không có liên hệ với chuyện đó Điều này rất khó nói Tôi biết cô và cô ấy có quan hệ rất tốt Nhưng mà cô đừng nói giúp cho cô ấy nữa Nếu cô ấy thật sự bị oan Sao không giải thích cho tôi biết Nhưng mà cô ấy lại không nói gì cả Chứng tỏ trong lòng cô ấy có quỷ Nhưng mà... Được rồi, đừng nói nữa, đi làm đi Vâng Cho thư ký vương lui ra Tề giác lại cầm di động lên nhìn ảnh Trong ảnh là hình anh chụp đường phỉ Hôm anh tỏ tình với cô Trong hình cô cười rất sực rỡ Giống như gió xuân ấm áp Tại sao không giải thích Không tìm cách thuyết phục anh Để cho anh tin tưởng em Đến bây giờ anh còn rất nhớ rõ Cô quay người đi vẻ mặt kiên quyết Không hề lưu luyến Bóng dáng kiêu ngạo kia vẫn luôn quen quẩn trong đầu anh mãi không rời. Tề giá hết người ta cũng không lưu luyến, người còn mong đợi cái gì. Anh phải mau tỉnh lại, ngày qua ngày, anh còn gánh trên vai kế sinh nhai của mấy trăm người trên dưới của tập đoàn đề thị. Dù trong lòng còn đau, nhưng anh vẫn phải nhắm mắt đi về phía trước. Anh phải làm việc, công việc, đúng, như anh trước kia không yêu đương, vẫn có thể sống rất tốt. Trước đó anh định phát triển thị trường sang Nhật Bản, Nhưng do vụ công ty Louis mà kế hoạch này phải hoãn một thời gian Nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt, có thể tiến hành Hơn nữa lần trước, anh được ngài Suzuki giúp đỡ Anh cũng nên tự mình đi cảm ơn ông ấy Ấn vào điện thoại nội bộ, anh dặn dò thư ký Vương giúp tôi đặt vé máy bay, tôi muốn đi Nhật Bản một chuyến Anh là người thuộc phái hành động Ý tưởng vừa hình thành, liền lập tức hành động Đương nhiên, chỉ có anh biết anh muốn mượn cớ bận rộn Để không nhớ đến đường phỉ Nhà của ngài Suzuki nằm ở Osaka là một ngôi nhà có kiến trúc gỗ cổ truyền thống của Nhật. Nhà thì rộng nhưng người ở lại khá ít. Nhà ngài Suzuki có ba người, quản gia và mười người giúp việc ở trong đại trạch. Nhưng mấy năm trước, vợ của ngài Suzuki qua đời, con gái cũng đi lấy chồng ở nước Mỹ, cho nên bây giờ ở lại đại trạch rất vắng vẻ. Đường phỉ đến làm cho ngài Suzuki rất vui vẻ bởi vì đường phỉ giống như là một cô con gái của ông. Trong nhà vốn yên tĩnh, cũng náo nhiệt hơn. Cháu nhất định phải ở đây chơi thêm vài ngày Ta sẽ cho người sửa sang lại phòng cho cháu Được ạ, vậy cháu lại làm phiền chú rồi Nếu chú không đồng ý cho cháu ở lại Thì cháu phải ở đầu đường xó chợ rồi Đường phỉ cười cười nói Đừng có nói can, Nếu để cho cháu ở đầu đường xó chợ Bà cháu chắc chắn sẽ trở mặt với ta Đường phỉ cười quan tâm hỏi Chú, thân thể của chú có khỏe không? Đã gần như bình phục hoàn toàn rồi Bây giờ đã có thể đi vài bước mà không cần ai đỡ Thật tốt nha Hai người đang trò chuyện vui vẻ Thì quả ra đến cắt đứt câu chuyện của họ Ngày Suzuki Có một vị tiên sinh Đài Loan Là Tê Giá Hách tới chơi Không biết là ngài có muốn gặp anh ta không vừa nghe tên của Tê Giá Hách Lòng cua đừng phỉ rung lên Là Tê Giá Hách sao Thật trùng hợp Chú xin chú đừng nói cho anh ấy biết là cháu đang ở đây Ông nhìn cô như suy nghĩ gì đó Lúc sau ông gặt đầu Chú biết rồi trước hết cháu đến phòng sách Ở cách phách chốn một lúc Cháu cảm ơn chú Sau khi đường phỉ rời đi Ông mới cho quản gia đưa Tê Giác vào cửa Tê Giác vào cửa dùng lễ Nhật Bản chào hỏi Còn rất cẩn thận tạ lỗi Tôi đến công ty mới biết ngài bị thương Phải nghỉ ngơi tại nhà Tôi xin lỗi vì đã mong muội đến nhà đừng cách khí anh đến thầm tôi Tôi rất vui Tình trạng hồi phục của thương tích như thế nào rồi ạ nhờ Phúc tình trạng phục hồi rất tốt Đúng rồi không biết lần này tề tiên Sinh đến Nhật Bản có chuyện gì không Trước đây không lâu được ngài giúp đỡ Tôi muốn tự mình đến cảm ơn ngài Cậu quá khách khí rồi Chúng ta có duyên hợp tác với vậy Cậu không cần để trong lòng Mặc dù ngài nói như vậy Nhưng mà giá không thể không cảm ơn Về sau, ngài có gì cần tôi giúp Nhất định ngài không được khách khí với tôi Được, tôi sẽ không khách khí với cậu Đáng nhẽ cậu đi đường xa đến Tôi nên tiếp đãi cậu thật tốt Nhưng hiện tại tôi cử động đi lại chưa tốt Lần tới có thời gian, chúng ta cùng uống một chén Không thành vấn đề Nếu như ngài đến Đài Loan Nhất định phải để cho tôi tiếp đãi ngài thật chú đáo Hai người trò chuyện rất vui vẻ Nhưng đường phi trốn ở phòng sách nghe cũng rất khổ sở Cô và tề giác đã từng vừa cười vừa nói Nhưng bây giờ cô lại phải trốn anh Thật là xót xa Cô rất nhớ đoạn thời gian ở tề gia Cũng rất nhớ dáng vẻ anh cười với cô Cô không nhịn được Khẽ mở cửa phòng Nhìn lén anh qua khe cửa Nghe tiếng nói làm cô nhung nhớ Sau khi tề giác rời đi Đường phi lại trở về phòng của ngài Suzuki Nhìn hốc mắt cô hồng hồng Ông hỏi Tại sao không nói rõ cho cậu ta biết Nói gì ạ Chú biết chuyện cháu nhờ chú giúp tề giác bị bác cháu biết. Bác cháu không bỏ qua chuyện đó. Tại sao không nói cho cậu ta biết là cháu nhờ chú giúp cậu ta vượt qua cửa ai khó khăn? Nếu cậu ta biết thì... Anh ấy không biết cũng tốt. Bác cháu đã nói nếu cháu và anh không trở về Canada thì ông ấy sẽ tiếp tục đối phó với tể thị. Cháu không muốn thấy anh ấy bị tổn thương. Không muốn cho cậu ta tổn thương nhưng cháu lại tự mình gánh hết đau khổ à? Thật là ngốc. Chú, chú đừng nói cho anh ấy biết là cháu nhờ chú. Đường phỉ không muốn cho tề giác biết Lại không ngờ tề giác đã nghe thấy hết Bởi vì anh nghĩ lần này hợp tác Có một số chi tiết nhỏ muốn bổ sung Cần nói rõ với ngài Suzuki Nên mới quay lại Nhưng không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại đó của họ Trong lòng chấn động Sau khi biết rõ chân tướng sự việc Anh rất hối hận Lúc đó là anh chủ động đẩy đường phỉ ra Không chịu nghe đường vũ giải thích Bây giờ anh có mặt mũi nào mà xin cô tha thứ chứ Hôm nay muốn đi đâu Chú bảo lái xe đưa cháu đi Không cần đâu ạ, cháu đi dạo lung tung một chút, không cần làm phiền chú lái xe. Có xe thì đi đâu cũng dễ hơn, chú không thể để một mình cháu đi khắp nơi được, cái này cháu không được từ chối. Nếu tiếp tục kiên chỉ, thì chú Suzuki sẽ cảm thấy không yên tâm. Đường phỉ không thể làm gì khác hơn là đồng ý sự sắp xếp của ông. Nhưng nửa đường, đường phỉ cho lái xe về trước. Như vậy tôi sẽ rất khó nói với ngài Suzuki. vẻ mặt của người lái xe rất khó xử. Chú có nói với chú Suzuki, là hôm nay tôi sẽ dạo trong thành Osaka không có ý định đi chỗ khác ông ấy sẽ không trách chú mãi mới đuổi được người lái xe về một mình đường phỉ đi không mục đích trong thành Osaka Osaka mặc dù không náo nhiệt như Tokyo nhưng là một thành thị cổ kính những tòa nhà mang kiến trúc cổ xưa xen lẫn với hiện đại mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng không làm giảm sự hấp dẫn của nó tất cả mọi thứ ở nơi đây không thay đổi nhưng theo tâm tình biến hóa vốn là những phần rất hấp dẫn cũng sẽ trở nên không thú vị Cô ngồi xuống nhìn trời gần người đã nửa giờ Cô nghiêng đầu trầm tư, ngầm mặt lên trời than thở không suy nghĩ về những cảnh tượng cổ kính trước mắt Tề giác ở phía xa lẳng lặng quan sát cô sự hoạt bát nhanh nhẹn thoải mái vui vẻ của cô mà anh biết sự như đã biến mất Trên mặt cô không có nụ cười, tràn đầy tâm sự Cô như vậy làm anh cảm thấy rất đau lòng Anh giận chính mình tại sao lúc đó không lắng nghe đường vũ giải thích Cũng hận chính mình đã làm thương tổn cô Tức giận làm anh mất lý trí Và cũng quên cơ sở của tình cảm chính là tin tưởng Chỉ vì kích động Chính anh đã đánh mất phần tình cảm không dễ có được Có mấy lần anh muốn đi lên nói chuyện với cô Nhưng vừa đi được phải bước Anh lại lùi lại Đến đó sẽ nói gì với cô Đến chính anh cũng không tha thứ cho mình được Đường phỉ sẽ tha thứ cho anh sao Có lẽ trong sự nghiệp Anh là một người không sợ gì Nhưng trong tình yêu Anh cũng chỉ là một học viên Cho nên anh lựa chọn cách im lặng Cứ lặng lặng theo cô Lặng lặng bảo vệ cho cô Hay không được Mình phải lấy lại tinh thần Chụp ảnh cho mẹ xem Để mẹ không lo lắng Đường phỉ ngồi dưới tảng cây thở dài Đánh vào mặt lấy lại tinh thần Lấy điện thoại ra chụp ảnh Tề giác không ngờ Là cô lấy điện thoại ra chụp ảnh Nên không kịp tránh Thật ra anh vẫn có thể tránh Nhưng chân của anh Giống như tự có ý thức Không nhúc nhích Đường phỉ chụp ảnh xong, muốn nhìn xem ảnh có được hay không, lại nhìn thấy tề giá hách trong tấm hình. Cô kinh ngạc, đột nhiên quay người nhìn về phía sau. Tề giá hách, làm sao anh ấy lại ở đây? Thời gian như ngừng trôi, trong đầu đường phỉ có hai âm thanh vang lên. Một nói mau đi, đừng để ý tên khốn kiếp đã làm tổn thương cô. Một lại nói đừng đi, hãy ở lại nói rõ ràng ra. Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc, lúc này cô mới biết dù bị tổn thương sâu như thế nào, cô vẫn rất nhớ anh. Trong tình yêu, một khi đã yêu, ai cũng giống như kẻ ngốc. Trường 20 Tề giác bước lên, đánh vỡ tình thế căng thẳng của hai người. Anh biết anh là người sai trước, anh phải thành khẩn nhận sai, xin lỗi cô. Nhưng khi anh đến trước mặt đường phỉ, anh lại không biết phải nói từ đâu. Thật trùng hợp, anh cũng đến Nhật Bản để du lịch à, vậy thì hãy tham quan ở đây thật tốt, tạm biệt. Đường phỉ căng thẳng, cô ra vẻ thoải mái chào hỏi anh, nói xong cũng chuẩn bị đi khỏi đó. Anh đến để nói lời xin lỗi về em Tề giác sợ cô đi mất Lời nói cứ như vậy thốt ra Nói xin lỗi ư Anh biết là anh đã hiểu lầm em Là do anh đã quá xúc động Không tin tưởng lời em nói Thật xin lỗi Anh không dám hy vọng xa vời Là em sẽ tha thứ cho anh Nhưng em hãy nhận lời xin lỗi của anh có được không Được em nhận lời xin lỗi của anh Với tính của cô Nếu cô không thương người này Cô nhất định sẽ mắng chửi một trận Nhưng bây giờ cô chọn cách tha thứ cho anh Cho dù chia tay Thì cô cũng không muốn có bất kỳ tiếc nuối nào Em phải đi Đường phỉ chúng ta còn có thể gặp lại không hữu duyên Giống như ở nơi đất khách nào đó vô tình gặp được Nếu như lần sau vô tình gặp cỡ Chúng ta sẽ cười và trò hỏi nhau nhé ừ. Dù trong lòng không muốn Nhưng bây giờ anh không thể nào giữ cô lại Nếu cô hy vọng Anh có thể tự nhiên mà nói tạm biệt Thì anh sẽ tôn trọng cô Nhưng mà sẽ phải bỏ qua như thế nào Anh nhìn bóng lưng cô đập của đường phỉ càng lúc càng xa Anh hiểu được Muốn anh buông tha cho cô Anh thật sự không làm được Tháng 12 Toàn bộ Canada phủ một màu trắng tuyển của những bông tuyết Mặc dù rất lạnh Thỉnh thoảng còn có những trận gió tuyết Khiến người ta chán ghét Nhưng cảnh sắc khi những bông tuyết rơi xuống Vẫn làm cho người ta thích thú Rất nhiều người dừng chân ngẩng đầu Nhìn những bông tuyết từ trên không trung chậm rãi rơi xuống Và cười tùm tìm Dường như vào lúc này có thể quên đi mọi phiền não Hầu như những người này Đều là cách du lịch chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tuyết rơi Dù khách vừa nhìn thấy những bông tuyết bay tán loạn trong công trung Thì rất vui vẻ Còn cầm máy anh chụp hình Mặc dù đường phỉ đã nhìn thấy cảnh vật này hai mươi mấy năm Nhưng mỗi lần nhìn thấy bồng tuyết Cô sẽ sửng chân lại Và thưởng thức cảnh tuyết này Đây là thời điểm cô được thả lỏng trong mấy tháng qua Gần đây cô đang cố gắng để mình bận rộn Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng cô thật sự đang muốn mình bận rộn Để quên đi nỗi đau đó Cô dừng lại, suýt nữa quên mất mục đích đến sân bay Lại vội vàng bước nhanh vào đại sảnh sân bay Lại không may đụng phải một người Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Cô nói xin lỗi rất nhiều Nhưng mà dường như đối phương không nói gì Cô buồn bực ngẩng đầu lên Lại bị người đứng trước mặt làm giật mình Đây là duyên phận đi Cà về đổ, ồ phục cũng bị ướt Tình huống này đã từng xảy ra Nhưng mà nhân vật đã bị đổi chỗ Anh thần thâm quảng đại biết trước là cô sẽ đến sao? Tất nhiên là không phải. Anh đến Canada đã mấy ngày lần này đến đây anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Anh ném trả công ty cho người cha đang ăn nhàn ở New Zealand còn nhờ đường vũ cung cấp tin tức liên quan đến đường phỉ. Tin tức hôm nay đường phỉ xuất hiện ở sân bay cũng là do đường vũ thông báo cho nên anh đến sân bay chờ cô cố ý bày ra tiết mục này. Nhìn thấy anh đường phỉ mãi không hồi hồn. Nếu lần sau gặp lại Hãy cười và chào hỏi nhau những lời này do chính cô nói nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại không cười được. Tại sao anh lại ở đây? Anh đến thăm dò thị trường Canada nhưng mà em lại đụng vào anh anh thật sự có biết làm sao? Thật xin lỗi, em sẽ phụ trách nhưng hiện tại em đang có việc, em sẽ liên hệ với anh sau Làm sao em lại cứ thế mà đi anh không tìm thấy hành lý anh như thế này, làm sao có thể đi gặp khách hàng? Tề giác kéo được phỉ lại không cho cô đi một màn này giống như đã được an bài tốt Tề giác, không phải là anh cố ý cầm cà phê đứng trước mặt em để em đụng anh chứ? Oan quá, anh làm như vậy thì được lợi gì? Mặc dù còn nghi ngờ, nhưng tề giác lại kêu oan, cô lại không biết làm như thế nào, bất đắc sĩ phải nghĩ biện pháp. Vậy bây giờ anh đi tiếp khách với em, sau đó em đi mua cho anh một bộ đồ mới. Ok. Cứ như vậy, tề giác thành tùy tùng của đường phỉ. Đường phỉ gặp được khách hàng, dọc đường đi, anh vừa nói vừa cười với khách hàng của cô sau khi đưa khách hàng đến khách sạn thu xếp ổn thỏa, đường phỉ đưa tề gia hách đến bách hóa mua quần áo, nhưng anh lại kén cá chọn canh, không chọn được cái nào vừa ý. đường phỉ nhẫn nại cùng anh đi chọn đồ, nhưng anh vẫn kết cái này cái kia, cuối cùng cô bực mình. tề gia hách, anh cố ý hả? đường phỉ tức giận trợn trắng mắt, càng nghĩ càng thấy có vẻ như anh có mục đích khác. đột nhiên anh xuất hiện ở đây là muốn làm gì? thật oan cho anh mà, anh có biết là em sẽ đến sân bay đâu? không biết. Anh biết là em sẽ đụng phải anh à Không biết được Cho nên tất cả đều ngoài ý muốn Còn về phần những bộ quần áo này Thật sự là anh không thích ở phục may sẵn Cảm giác không vừa người Anh nói chuyện đương nhiên Nghe cũng không có sơ hở Đường phỉ công thể không tin được Được, vậy bây giờ anh nói cho em biết Suốt cuộc anh muốn em phải làm gì Đặt thôi Được, đặt một bộ là được chứ gì Đến lúc đó em sẽ cho người đưa quần áo đến khách sạn cho anh Như vậy em đã đi được chưa Anh có thể đến nhà em tâm qua nước nóng được không Cái gì Bây giờ trên người anh ướt chèm xẹp, dính dính với lại anh cũng cảm thấy hơi lạnh anh đến nhà em tắm được không? Đến khách sạn là được rồi anh đặt phòng ở khách sạn nào, em đưa anh đến đó Anh quyết định tới đốt xuất nên chưa đặt phòng Vậy thì bây giờ đi đặt Đường phỉ không biết tề giác đang có suy nghĩ âm mưu gì nên không dám dẫn anh về nhà Chỉ là tắm thôi mà trước khi anh còn cho em ở nhà anh em quá tuyệt tình rồi Cái người này uống nhầm thuốc rồi à tại sao bỗng nhiên tính tình lại biến đổi như thế Nhưng mà đường phỉ không nói gì được, lúc trước là cô cưng rắn muốn vào ở nhà anh, chắc là bây giờ bị bào ứng. Tám xong, anh phải đi ngay lập tức. Cô không muốn cha mẹ lo lắng, nên đã không nói cho cha mẹ cô biết khi cô đến Đài Loan đã từng nói chuyện yêu đương, cho nên cha mẹ cô cũng không biết đến Tề Giá Hách. Được, Tề Giá Hách đồng ý rất sảng khoái. Bởi vì đường phỉ chưa bao giờ đưa người con trai nào về nhà, cho nên tề giác vừa xuất hiện, cha mẹ đường phỉ vừa cẩn trương vừa hưng phấn, suýt nữa thì hỏi cả tổ tông tám đời nhà tề giác. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, để cho anh ấy đi tắm. đợi một chút, nói chuyện vài câu thì có sao? Quần áo của anh ấy dính cà phê mà. đường phỉ muốn cắt đứt mạch điều tra tề giác của cha mẹ. bọn họ đã kết thúc, cha mẹ không biết chuyện trước kia, thì bây giờ cũng không cần biết. có biết thì mọi chuyện cũng sẽ phức tạp lên mà thôi. không sao không sao, cha đã mở lò sưởi lên chỗ cà phê ấy giặt không sạch thì bộ quần áo đó bỏ đi được rồi, cha sẽ gọi thợ may đến làm, một lúc là xong, rất nhanh." Đường Duẫn mỉm cười nói, "Thỉ mỉ cẩn thận quan sát Tề Gia Hách, chúm rất sớm như cha vợ, đang nhìn con rể, càng nhìn càng thấy được. "Cháu tên là gì, làm việc ở đâu?" "Bác trai, bác có khỏe không ạ? Cháu là Tề Gia Hách, hiện tại cháu giúp cha quản lý công ty buôn bán của gia đình." "Tề Gia Hách, Tề Đường Phỉ, không phải con đến Đài Loan ở Tề Gia sao?" Đúng, đúng vậy. Đường phỉ bất hết sĩ phải gật đầu, nhưng sợ cha mẹ hỏi nhiều, cô dứt khoát kéo tể giác lên, đẩy anh về phía phòng tắm. Một lúc nữa, anh ấy còn phải đi gặp bạn, chúng ta không nên làm trễ thời gian của người ta. Đường phỉ đá tể giác vào phòng tắm, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng khách ngồi xuống. Còn ở nhà người ta lâu như vậy, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm một chủ nhà nhiệt tình. Con thấy không cần thế, anh ấy còn nhiều chuyện bận rộn, không thể có thời gian ngắm cảnh. Vậy sao Đường Duẩn không muốn vạch trần lời nói dối của con gái Cho nên cũng không nói gì thêm Đến bây giờ cha mẹ vẫn không biết Ở Đài Loan cô và tề Giá Hách Đã từng yêu nhau Lại càng không biết anh đã từng tổn thương cô rất sâu Cho nên cô rất căng thẳng Chỉ sợ anh nói gì đó sẽ lộ chuyện Vẫn nên sớm tiện anh ra khỏi nhà Cho an tâm Còn làm sao vậy Chẳng lẽ con và cậu tề Giá Hách kia Có quan hệ gì đặc biệt Nếu không thì tại sao lại căng thẳng như thế Tần Mẫn chi rất nhạy cảm, hơn nữa từ sau khi từ Đài Loan trở về, con gái liền thay đổi rất nhiều. Nhìn thế nào cũng giống như thất tình, mà tề gia hết lại là người con trai đầu tiên con gái đưa về, nên bà làm mẹ sẽ suy nghĩ sâu xa. Không có, mẹ nghĩ nhiều rồi. Đường phỉ trả lời quá nhanh, làm cho hai người càng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, cô còn có phản ứng rất lạ, cứ đứng ngồi không yên, lại còn muốn nhanh chóng đuổi khách ra khỏi cửa. Tất cả mọi việc đều không bình thường. Tần Bẫn Chi và chồng liếc nhìn nhau Trong lòng đều có đáp án Họ không tin những lời con gái đã nói Họ muốn biết mọi chuyện Tề giác thay xong quần áo ra coi phòng tắm Đường phỉ lại tiến đến muốn đuổi người Không phải anh còn có việc về làm sao Vậy mau đi thôi Đã hẹn người ta không thể đến trễ Không vội Tề giác cười cười đặt mông xuống ghế salon Cháu đã đặt phòng ở khách sạn chưa Đường dẫn hỏi Cháu đến đây gấp nên còn chưa đặt phòng Em sẽ đặt giúp anh Đường Phi vừa cầm điện thoại lên, Tần Mẫn Chi đã tắt đi. Sao phải phiền phức thế làm gì, trong nhà có phòng khách, để cho nó ở đây là được rồi. Không được, không phải. À, ý con là như thế sẽ không tiện phải không? Đường Phi vừa nói vừa nháy mắt với Tề Giách, chỉ cần anh từ chối thì cha mẹ sẽ không ép, anh hiểu ám hiệu của cô chứ? Không ngờ Tề Giách không những không từ chối mà còn cười nói cảm ơn. Cảm ơn bác cái, vậy tạm thời cho sẽ quấy rầy mọi người. Quyết định như thế đi. Thủy vị, con đưa cậu ấy lên phòng đi Bác trai ba gái, hai người cứ gọi cháu là Giá được rồi Vậy con đưa Giá lên phòng đi Nếu như cậu ấy cần gì, thì con hãy giúp một tay Cha mẹ còn có bữa tiệc phải tham gia, chúng ta đi đây Bác trai ba gái đi thong thả Sau khi đưa cha mẹ ra khỏi nhà, mặt đường phỉ sụ xuống Cô quay đầu nhìn tề Giá thở phỉ phò chất vấn Suốt cuộc anh muốn gì? Bình tĩnh đừng khẩn trương, anh cũng không có ý gì Em cứ coi như đang giúp một người bạn đang khó khăn thôi. Nhà của em không tùy tiện nhận người vào. Cô nhớ đến lời anh từng nói trả lại cho anh. Được thôi, anh sẽ đi làm để trả tiền phong. Phải làm gì? Nấu cơm. Làm sao bây giờ? Anh chỉ biết làm mũ trứng chiên. Question sao? Nhìn qua ngôi nhà rất sạch sẽ. Vậy suốt cuộc anh nên làm cái gì? Tề giá hách, anh nói thật đi. Anh đến đây làm cái gì? Được rồi, được rồi. Anh sẽ nói thật cho em biết. Lần này anh đến đây để theo đuổi em một lần nữa. Tề gia hách bước đến gần đường phỉ Thay đổi thái độ đùa dẫn lúc nãy vẻ mặt trở nên điềm tĩnh và nghiêm túc Mấy tháng nay Anh cố gắng để công nhớ đến em Nhưng anh phát hiện ra Anh làm sao cũng không làm được Anh không muốn buông ta tình cảm của chúng ta Thế nên anh mới đến đây Đường phỉ lui, lùi đến góc tường suýt nữa thì giơ tay đầu hàng Nghe được lời tỏ tình chân tình như vậy Nói không động tâm là gạt người Nhưng mà bị rắn cắn một lần Giờ vẫn còn sợ Cô sợ dẫm lên vết xe đổ cũng sợ lại bị tình yêu làm cho đau thêm một lần nữa. Cô hít sâu một hơi, lấy toàn lực đẩy anh ra. Anh thấy em dễ lừa gạt lắm sao, xài một lần là tình cơ, lần thứ hai sẽ là ngu xuẩn. Đường phỉ, anh rất nghiêm túc. Được, vậy hãy để cho em thấy được anh có bao nhiêu nghiêm túc. Muốn cưới con gái bảo bối của người ta, cần đủ thành ý. Lần này đến Canada, tất nhiên là tể giác đã chuẩn bị kỹ. Anh quyết tâm chết không lùi, tự nói với mình, mặt phải đủ dày, miệng phải ngọt. Dù không phải là tình thánh, nhưng anh tin cần cù có thể bù tất cả, cho nên anh lập tức bắt tay vào làm. Tối hôm qua, có một trận tuyết, lúc tỉnh dậy, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết. Sau khi tề hách sửa mặt chải đầu, bắt đầu quét sạch những bồng tuyết trên đường xe đi và trên những bậc thang. Cháu là khách mà, sao lại làm những việc này, nhưng mà rất cảm ơn cháu. Đường Duẩn nói lời cảm ơn, nhưng đường phỉ lại cố tình xem nhẹ sự cố gắng của tề hách nói với cha mình. Không cần cảm ơn đâu Anh ấy làm những chuyện còn con này Còn như trả tiền phong Sao con lại nói như vậy Đường dẫn trách con gái Lại quay lại nhìn tề giá hách, cười nói Đừng để ý những lời nhà đầu này nói Dạ không hạ Giá hách đến uống chút trà cho ấm người nào Tần mẫn chi sợ tề giá bị lạnh Đưa trà cho anh Đường phỉ cảm giác như mình thành người xấu Hôm nay có phải đến một nơi khá xa Nên con phải đi sớm Tề giá không nhịn được hỏi Em muốn đi đâu Muốn đi đến một nơi rất xa Đêm nay sẽ không về Đường phỉ cười xấu xa Giọng nói kiêu khích như muốn nói Có bản lĩnh thì mau đến Cô ấy sử dụng chiều này Làm tề giác không ứng phó kịp Nhưng trong đầu chợt nhớ đến lời bốn cô em đã nói Anh à, theo đuổi bạn gái hay làm ăn Đều phải biết ứng phó Đặc biệt là da mặt phải dày Bất chấp có gì cũng phải mà dày mà theo Anh cười cười hỏi Anh có thể đi cùng em không? Không được Đường phỉ dừng bước trừng mắt từ chối anh Thật ra thì có rất nhiều nơi ở Canada anh chưa từng đến. Anh chỉ muốn theo em đi nhìn xung quanh, không được sao? Được rồi, con chỉ đi xem thôi. Không cần làm gì nên đưa giác đi cùng thuận tiện đưa cậu ấy đi chơi. Chuyện của công ty, cha sẽ xem nên con không cần vội. Đúng vậy, nghe lời cha con nói đi. Hiện tại tề giác có cha mẹ cô làm chỗ dựa. Cô một mình một phe, không thể từ chối, không thể làm gì khác là phải vác theo cái đuôi tề giác. Lái xe đến nội thành, đường phỉ vẫn cố gắng đuổi tệ rách xuống xe nhưng anh chết xí trên xe không chịu đi cô đành tiếp tục chở anh đi cô muốn đến một nông trường ở lưng núi, mấy năm gần đây đường dẫn muốn phát triển du lịch nên công việc điều tra rơi vào tay cô vừa xuống xe, đường phỉ cầm máy ảnh chụp hình khắp nơi thời tiết đang rất tốt, bỗng nhiên có một cơn bão tuyết, thảm hại hơn là xe cô không thể nấu máy phải gọi điện đến xưởng sửa xe xử lý thôi nhưng mà gọi điện, đối phương lại nói bây giờ không rảnh để đến đó Hai người thấy tuyết rơi càng lúc càng dày Đành phải vào nhà gỗ ở nông trường lánh tạm Đáng ra nên để anh ở trong nội thành mới đúng Đừng ngốc Cho dù em để anh ở đó Thì anh vẫn tìm cách tìm đến chỗ em Trường 21 Nghe rất có tình có nghĩa Suýt nữa đường phỉ đã mở rộng lòng ra với anh Nhưng lại nghĩ đến ngay cả điều cơ bản nhất Là tin tưởng mà anh cũng không làm được Cô lại đóng lại suy nghĩ đó Để em xem hệ thống sửa có dùng được không Đường phỉ thư một chút Không may hệ thống sưởi không sử dụng được Chờ tuyết ngừng rơi Chúng ta sẽ xuống núi Nhưng mà tuyết không những không ngừng rơi Mà càng lúc rơi càng nhiều Không lâu sau cả vùng đã thành một mảnh trắng xóa Có thể một lúc nữa Cũng chưa dừng được tề giác nhìn những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều Đường phỉ nhìn ra ngoài Cũng có ý tưởng tự Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhóm lửa Để em đi tìm xem có củi không Để anh đi tìm, em ở lại trong phòng đi Tề giác ngăn cô lại, sau đó xoay người, ra khỏi nhà gỗ âm áp. Qua nửa giờ, vẫn chưa thấy tề giác quay lại, mà tuyết rơi càng lúc càng dày, đường phỉ suốt ruột đi qua đi lại trong nhà. Cô cố gắng liên lạc với tề giác, nhưng trận tuyết này quá lớn, không bắt được sóng gì động. Chờ thêm một lúc nữa, cô chờ không nổi, quyết định ra ngoài tìm người. Bão tuyết bay tán loạn, khiến tầm nhìn giảm tới mức thấp nhất. Trước mắt là một màu trắng xóa, cảnh vật được tuyết bao trùm lên. Đường phỉ chỉ có thể dựa vào đống tuyết cao thấp để xác định địa hình. Gia hách. Đường phỉ đi một vòng quanh nhà gỗ vẫn không thấy Tề Gia đâu. Càng nghĩ càng lo lắng, chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Vì vậy lớn tiếng hô. Tề Gia hách, đừng làm em sợ, mau ra đây. Em đồng ý anh ở nhà em bao lâu cũng được. Sẽ không đuổi anh đi, mau ra đây. Nếu anh không ra, em sẽ tức giận. Không bao giờ để ý đến anh nữa. Vẫn không có tiếng đáp lại. Cô càng gọi càng lo lắng, càng gọi càng sợ nên không chú ý đến dưới chân, sơ ý đạp phải cái gì đó, cả người ngã xuống lăn vài vòng. thật vất vả mới tìm được củi ở trong đống lộn xộn trăm kho. Tề rác ôm củi đi ra, thì nghe được tiếng kêu thảm thiết. anh sợ đường phỉ xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy về phòng nhỏ, lại không thấy người đâu. anh lập tức bỏ củi xuống, chạy ra ngoài tìm người. anh định dựa vào dấu chân để tìm cô, nhưng mà bão tuyết quá lớn, chỉ một lúc đã xóa hết dấu vết có trên nền tuyết. anh phải dựa vào đôi tai tốt. Mới phân biệt được hướng của tiếng kêu Mặc dù tốn chút thời gian Nhưng anh đã tìm được đường phỉ ở một con dốc nhỏ Đường phỉ muốn đứng lên Nhưng cô bị lăn mấy vòng, bị chặt chân Cứ đứng lên là lại ngã Đường phỉ Tề giác không quan tâm mình có bị lăn xuống hay không Chạy nhanh đến chỗ cô Kéo cô từ trong tuyết ra Anh không sao chứ Đường phỉ nhìn thấy anh Vẫn quan tâm đến an toàn của anh hơn Anh không sao Sao em lại chạy ra ngoài Không phải anh bảo em ở trong phòng đợi anh sao Bây giờ em có đi được không Có thể Nhưng mà cô chỉ vừa động đã đào muốn hét lên Đừng cậy mạnh, lên đây, anh cõng em Không cần, anh cõng em trên lưng Thì làm sao đi được trong tuyết Có đi được hay không là vấn đề của anh Tề giác không cho cô từ chối Trực tiếp cõng cô lên Đi trên tuyết đã không dễ đi Lại còn phải đi trên sườn dốc, Mỗi bước đi đều rất khó khăn Tề giác cắn chặt răng, nỗ lực đi lên trên Giáy để em xuống tự em đi. Đừng lo lắng sắp đến rồi. Đường Phỉ nằm trên lưng của Tề Giáy. Những cố gắng và nỗ lực của anh cô đều thấy hết. Nhưng tâm tình của cô cũng rất mâu thuẫn. Vừa không muốn thành gánh nặng cho anh, vừa muốn được dựa vào anh mãi mãi như thế này. Suốt cuộc đã về được nhà gỗ chỉ một đoạn ngắn ngủi đã tốn rất nhiều sức lực rồi, mà bây giờ chân của cô còn bị thương không thể đi bốn làm cây để xuống núi được. Xem ra tối nay chúng ta phải ở lại đây rồi. Tề giác nhìn những trận gió, lo lắng nói Đành phải như vậy Với tình huống hiện tại của cô Sẽ là gánh nặng của tề giác Nếu cố gắng xuống núi Và lại thời tiết như thế này Thì phải ở lại mà thôi Để anh xem chân của em Đường phỉ định từ chối Nhưng nghĩ đến tâm tình lo lắng Nên cô cũng không kháng cự lại tâm ý của anh Sủi chân cho anh xem Nhìn đường phỉ cúi thấp đầu Tề giác cười cười Anh rất vui vẻ Không phải là do đường phỉ bị thương mà đây là lần đầu tiên trong thời gian này cô không đối nghịch với anh. đây là hiện tượng tốt, mặc dù không nên nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn cảm ơn trận bão tuyết này. nhưng không lâu sau anh không muốn nghĩ thế nữa. anh bắt đầu lo lắng trận bão tuyết này sẽ làm dễ việc trị liệu cho đường phỉ trong nhà gỗ không có hệ thống sưởi cũng không có ánh đèn, ánh sáng duy nhất là từ ngọn lửa trong lò sưởi. bởi vì củi không nhiều lắm, mà tuyết không biết bao giờ mới ngừng, nên anh dùng khá tiết kiệm. đêm còn khá dài. Trong phòng nhiệt độ rất thấp Và lại vừa rồi ở trong trời tuyết Nên quần áo của hai người đều ẩm ướt Không nhịn được mà khẽ dùng mình Anh đi xem có bộ quần áo nào không Tề giác sợ đường phỉ bị lạnh Kiểm tra trong phòng Nhưng trong nông trường này chẳng có gì Hệ thống sưởi thì bị hỏng Cù thì chỉ có một ít Đến đồ vật sự ấm cũng chỉ tìm được một cái thảm cũ Tề giác cầm tấm thảm cũ Trở lại bên lò sưởi. Em thay quần áo ướt xuống dưới hồng khô Cái thảm này tuy cũ nhưng vẫn giữ ấm được. Còn anh thì sao? Anh không lạnh. Không lạnh thật sao? Thật, anh sẽ quay mặt đi. Em thay quần áo ướt xuống đi. tề giác nói xong, cũng quay người đi chờ thêm củi. Đường phỉ trần chờ một chút, cũng khởi bộ quần áo ướt súng, rồi lấy cái thảm bọc mình lại. Em đưa quần áo cho anh. tề giác đưa tay ra. Để em tự làm là được rồi. Đưa cho anh. Nhìn bàn tay còn kiến trị đưa cao, tầm đường phỉ cũng hạ xuống. Thật ra cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi chỉ do cô sợ lại bị tổn thương một lần nữa nên mới trốn tránh tình cảm của anh. Vừa rồi anh mạo hiểm tìm củi trong trời gió tuyết lớn như thế lại còn khổ cực cõng cô về ngôi nhà gỗ, làm cô rất cảm động. Đúng là hoạn nạn mới biết trần tình. Một người đàn ông dùng chân châu mã não tặng cho người con gái cũng không chứng tỏ được anh thật lòng yêu cô gái đó. Nhưng nếu người đàn ông nguyện ý dùng tính mạng của mình để bảo vệ người con gái thì tình yêu của anh là rất thật lòng. Còn người luôn luôn kỳ lạ như thế Mất đi rồi mới biết quý trọng. Chẳng lẽ chúng ta chết xét ở chỗ này? Cô còn muốn nắm tay anh vượt qua cuộc sống hạnh phúc sau này. Ngốc, tất nhiên là không rồi. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em ngủ một chút đi, anh chống lửa cho. Khi nào tuyết ngừng anh sẽ gọi em. Anh không mệt hả? Anh không mệt, em ngủ đi. Đường phi rất nghe lời nhắm mắt ngủ. Nhưng mấy phút sau, cô lại mở mắt ra, nhìn vào ánh mắt thâm tỉnh của tề Giá Hách. Thấy cái nhìn này, cô rất muốn khóc. Cô không muốn kết thúc như vậy, cô muốn cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc sau này. Sao thế, em có lạnh không? Tê giác sợ cô lạnh, cởi áo khoác của mình xuống đắp lên người cô. Đừng lo lắng, anh sẽ ở đây trông cho em, em ngủ đi. Anh đã quyết định, sự có phải đốt sụi đồ đạc trong phòng, anh cũng sẽ không để cô lạnh. Anh cứ mặc vào, bây giờ người em thấy rất ấm rồi. Do hạnh phúc làm cô cảm thấy ấm áp từ đáy lòng. Vậy thì em mau ngủ đi. Ừm. Đường phì lại nhắm hai mắt Nhưng vẫn không ngủ Giá Đã lâu lắm rồi cô không kêu tên anh dịu dàng như thế Dù chỉ là kêu một tiếng Cũng làm cho tim anh níu chặt Chúng ta cùng ngủ là được rồi Không nhìn anh nói Nhắm mắt lại nhưng tâm lại buông lòng Cô mở trái tim mình với anh Lại cảm thấy thật nhẹ nhõm Tề giác cười vui vẻ tảng đá đè trong lòng anh đã lâu Bởi một câu nói của cô mà biến mất Chờ tuyết ngừng Bọn họ sẽ đón ánh sáng tương lai Trời vừa sáng, tuyết đã ngừng, nhưng chân đường phỉ bị thương, không thể nào đi lại. Cô không muốn liên lụy đến tề giá hách, nên bảo anh xuống núi gọi người lên cứu cô. Nhưng nói gì, tề giá hách cũng không đồng ý. Đêm qua có cái gì trong nhà có thể đốt được, anh đều đốt rồi. Nếu có trận bão tuyết nữa, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Anh không muốn để đường phỉ một mình ở nhà gỗ, nhưng đường phỉ lại kiên trì không leo lên lưng anh. Cuối cùng tề Giác hách nghĩ ra một biện pháp. Anh tháo một tấm gỗ lớn trên tường, cột thêm một sợi dây làm thành một ván trượt tuyết. Anh để Đường Phỉ ngồi lên, anh sẽ chậm rãi đi phía trước. Nhìn anh phí sức đi trên tuyết, Đường Phỉ đau lòng. Anh lên đây ngồi đi, xin anh đấy. Anh yên tâm, anh không sao. Tề Giác rất kiên trì, không thể không đưa Đường Phỉ đến nơi an toàn. Đi trên tuyết một thời gian dài, chân anh đã sớm đông cứng, nhưng nhờ ý chí, anh vẫn đi được. Trong tim anh chỉ có một ý niệm. Đường phỉ được an toàn là tốt rồi Đường phỉ không nói được anh Rất lo lắng Nhìn tinh thần anh có lúc không yên Bước chân cũng lào đảo Cô đành nói chuyện để anh có thể nâng cao tinh thần Giá em hỏi anh một chuyện Anh phải thành thật trả lời em Em hỏi đi Anh yêu em từ khi nào Khi nào sao Đền sinh anh cũng không biết được Anh cười cười Anh cũng không biết mình đã yêu em từ lúc nào Anh hối hận vì đã để em ra chứ Rất hối hận Cho nên anh có thể làm tất cả Để em xoay chuyển tình cảm với anh Là như thế nên mới không để ý Chuyện hai chân bị phế sao May mắn tể giác quay lưng đi Nên không nhìn thấy những giọt nước mắt của đường phỉ Cô quyết định trả lời anh tề giác, bây giờ em sẽ nói với anh Một câu rất quan trọng Anh phải nghe cho rõ Được, em yêu anh Anh biết Nếu như cô không thương anh Sẽ không vì anh mà khóc thút thích như thế Anh biết ư, em có nói với anh đâu Chưa nói Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày em phải nói cho anh nghe. Mặc dù anh đưa lưng về phía cô, nhưng cô biết anh cười rất vui vẻ. Cho nên, anh không được phép xảy ra chuyện gì, nghe không? Bởi vì anh làm em bị tổn thương, nên anh phải bồi thường cho em, biết không? Ừ, anh sẽ bồi thường cho em mà. Không thể nói suốt, từ nay về sau không được phép của em, không được bỏ em biết không? Tề Giác cười nói, em biết không, tất cả mọi người đều nói anh không biết tốt xấu mà bỏ bỏ vật vô giá là em vất vả lắm, anh mới biết mình đã có được một bảo vật trần quý như vậy Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ nữa Thì ra không phải tự mình phát hiện, thật không biết tốt xấu Nhưng mà... Đường phỉ nhìn hai chân của anh đang vùi trong tuyết Hai mắt sưng sưng nói Thấy anh đối tốt với em như vậy Em sẽ miễn cưỡng, không sẽ đo với anh Cảm ơn Đi được hai phần ba quãng đường Thì gặp được đường dũng và đường vũ đưa người đến cứu Giao cho tôi Đường Vũ nhận lấy công việc của Tề Gia Hách bế đường phỉ lên xe. Mọi người đến rồi, tốt quá. Có người đến cứu, Tề Gia Hách mới có thể buồn lòng. Nhưng rút cuộc anh cũng không chịu nổi. Vừa buồn lòng trước mắt đã tối sầm, cả người ngã về phía sau. Gia Hách! Đường phỉ kêu lớn. Trời quang mây tạnh, trừ những chiếc xe dọn tuyết đang dọn bức tuyết trên đường. Trên đường bốn trắng xóa cũng lộ ra một vài màu sắc khác. Thời tiết tùy sáng sủa như thế, nhưng không biết lúc nào có thể có một trận bão tuyết dữ dội, cuộc sống cũng như thế, chưa chắc mỗi phút mỗi giây đều thuận lợi không có sóng gió gì. Trải qua sự kiện bão tuyết lần này, tình cảm của Đường Phi và Tề Gia Hách cũng được hâm nóng lên nhiều, nhưng vẫn tồn tại một vấn đề nan giải. Anh nghe nói thời điểm Đường Phi bị nguy hiểm thì ở chung một chỗ với Tề Gia Hách đã có chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ vợ chồng hai đứa và Đường Phi, Đường Vũ cùng nhau lừa gạt anh. Đường chính đến Tam Bệnh Nghe nói tề giá hách và đường phỉ ở cùng nhau thì nổi đóa Em không hiểu ý của anh. Anh cảm thấy rất là mất thể diện. Tại sao em lại cho tên tiểu tử đã dẫn đến thể diện của anh ở nhà của em? Anh nói là giá hách dẫn đến thể diện của anh sao? Chắc anh nhầm rồi, giá hách không phải người như vậy. Đường phỉ đã nhờ anh không nói cho hai đứa biết. Nhưng đã như thế này, anh không nói thì hai người lại nhận tên tiểu tử họ tề kia làm con rể. Đường chính nói chuyện của đường phỉ và đường vũ ở Đài Loan làm gì? Già sao cho đường dẫn biết? Còn rất chắc chắn, tề giác làm cho ông rất mất mặt. Ông phản đối đến cùng việc đường phỉ và tề giác ở chung một chỗ. Nghe nói bây giờ, chân của tên tiểu tử kia không có cảm giác, sợ là sau này phải ngồi xe lăn. Chả nhẽ em muốn đem đứa con gái duy nhất gà cho người như thế. Dù như thế, chỉ cần đường phỉ nguyện ý thì em sẽ không phản đối. Đường chính và đường duẫn là anh em, nhưng hai người tính cách rất khác nhau. Đường chính kiêu căng tự đại, nhưng đường duẫn là một người rất tốt. Em biết là anh cũng rất yêu thương phỉ phỉ, Nhưng nếu như giá hách không đi lại được thì cũng là vì cậu ấy đã cứu phỉ phỉ em không thể ngăn cản bọn chúng yêu nhau. Đường chính xinh khí Được, anh đã phân tích tốt xấu rồi mà vẫn kiên trì như thế thì anh cũng không nói gì được nữa. Nhưng nếu hai người nhận tên đó làm con rể đồng nghĩa với việc hai người muốn cắt đứt quan hệ với anh như thế thì mọi người đều vui mừng. Đường vũ vừa đến cửa đã nghe được ba mình đang nói không nhịn được nói. Chẳng nhẽ chẳng muốn bị cô lập hoàn toàn mới vui à? Làm sao tất cả mọi người muốn chống đối à? Đâu phải là muốn chống đối cha Nhưng nếu cha cứ quyết sự ý mình như vậy Chúng con sẽ giữ khoảng cách với cha Cái thằng tiểu tử này cứng gáp rồi Muốn cãi lời cha đúng không Còn tưởng uy hiếp được cha mình sao Cha muốn nghĩ đó là uy hiếp cũng được Nhưng con hy vọng cha đừng vì thành kiến cá nhân Mà ảnh hưởng đến người vô tội Tôi muốn thế đấy Được thế thì con sẽ đi Lần này con đảm bảo cha sẽ vĩnh viễn không tìm được con Con Thái độ bướng bỉnh của đường vũ được di chuyển từ cha Nhưng may mắn anh không có những suy nghĩ cực đoan như cha Nếu như cha đồng ý không làm khó cho tề giá hách và phi phỉ nữa thì con sẽ về nhà thừa kế sự nghiệp còn phải đi tham gia hách và phi phỉ đây Sau khi tề giá hách đến tìm anh để theo đuổi đường phỉ bọn họ đã thành bạn tốt Đường Vũ, tức chết thật là tức chết mà Đường Chính muốn đánh người nhưng tính của con trai ông chẳng nhẽ ôm lại không biết Đường Vũ nói được là làm được Thôi hai người đó như thế nào cũng mặc kệ nhưng đừng hy vọng anh sẽ chúc phúc cho chúng nó Đường Chính nói rồi thở phì phò đi về Tại sao anh hai lại giận cháu đánh mèo Phì Phì và Giá Hách? Nếu như theo như những gì anh hai kể Thì Giá Hách hoàn toàn vô tội mà Rõ ràng do đường vũ tự mình đến làm quản gia Tại sao lại thành lỗi của Giá Hách? Tần mẫn chi không nhịn được oán trách đường chính Tính của anh ấy như thế đừng để trong lòng Chúng ta vào xem Phì Phì và Giá Hách thôi Cái đó chân của Giá Hách chắc là không sao đâu phải không? Đúng là lòng của cha mẹ trong thiên hạ Liên quan đến tương lai của con gái mình Nếu nói không lo lắng là gạt người Đừng lo lắng, người trẻ dễ hồi phục Hơn nữa cậu ấy rất có nghị lực Không dễ dàng ngã gục như thế đâu Trường 22, trường cuối Bởi vì tề giá hách suốt hôn mê mãi mới tỉnh Nhưng hai chân dẫm trong tuyết thời gian dài Nên bị lạnh tổn thương rất sâu Mấy ngày tu dưỡng, Tổn thương do giá rét đã dần hồi phục Nhưng đến lúc bước xuống giường Mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ Lần này tổn thương đến dây thần kinh Nên hai chân vô lực Không thể nào đứng thẳng được Mặc dù trong lòng Tê Giác rất nóng này Nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh Anh đã sớm biết là sẽ như thế Nhưng nếu được chọn một lần nữa Anh vẫn sẽ làm như vậy Mỗi ngày đường phỉ đều đến bệnh viện Chăm sóc anh, nói chuyện với anh Cùng anh đi kiểm tra Trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt Cô rất càng tâm tình nguyện Tê Giác không nghi ngờ điều đó Nhưng anh biết cha mẹ cô đang lo lắng Mà khi biết hai chân anh không đứng được Thì càng lộ vẻ nặng nề Lòng tự ái của đàn ông không cho phép anh đối mặt với đường phỉ mà anh cũng không muốn thành gánh nặng của người khác cho nên anh hiểu lo lắng của cha mẹ đường phỉ ngay cả anh cũng rất lo lắng nếu như... Em không cần lúc nào cũng ở bệnh viện với anh, phải làm gì thì làm đi Bây giờ không có gì quan trọng bằng việc ở cạnh anh Anh sẽ có áp lực, chẳng lẽ em mặc kệ công việc à? Công việc ở công ty đã có cho em xử lý, anh đừng nghĩ nhiều Bây giờ anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt Làm theo những gì bác sĩ nói sẽ phục hồi rất nhanh. Xem ra đường phỉ muốn chăm sóc anh đến khi anh có thể đứng lên được mới thôi. Nhưng anh không muốn trái buộc cô như thế. Cô nên ra ngoài với bầu trời bát ngát chứ không nên ở trong bệnh viện. Hai ngày nay anh ăn rất ít do món ăn không hợp khẩu vị hay là không thoải mái chỗ nào. Anh không quen thức ăn ở đây, đột nhiên muốn ăn chút thức ăn đài loan. Vậy để em điện thoại cho mẹ nấu. Anh muốn ăn đồ em nấu, từ trước đến giờ anh chưa được nếm đồ em nấu. À xem kia, em bị bạn trai quán sách rồi được Rồi để em về nấu cho anh vài món Nhưng nói trước thầy nấu nướng của em Không được như mẹ đâu Chỉ cần là món cho em nấu là được Nhưng em đi rồi thì ai ở đây với anh Anh hơi mệt nằm xuống ngủ một chút Đến lúc anh dậy em sẽ đến Không cần lo lắng Đường phỉ vẫn cảm thấy không ổn Để em gọi điện thoại cho anh Vũ Xem anh ấy có rảnh hay không Không cần mấy ngày nay cậu ấy rất bận chuyện công ty Đừng phiền cậu ấy Được Rồi về anh ngủ đi Em sẽ quay lại sớm Đừng vội, lái xe cẩn thận Vâng, em đi đây Đường phỉ vừa đi, tề giác liền gọi điện thoại cho đường vũ Tôi có việc muốn nhờ cậu Cậu đến đây được không Đường phỉ về nhà, nấu mấy món ăn gia đình Mà tề giác thích Vui vẻ đến bệnh viện, muốn cho tề giác nếm thử tay nghề của cô Nhưng bước vào phòng bệnh Cô ngẩn người Không thấy tề giác đâu, chỉ thấy trên giường Có một cái máy ghi âm nhỏ Cô biết tề giác đi rồi, hơn nữa không chào mà đi Chẳng lẽ anh cảm thấy em có phải là người con gái có thể đồng cam cộng khổ với anh sao Nước mắt không báo chức rơi xuống hai gò má Một lần nữa cô cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi Nhưng khi cô nghe được nội dung trong máy ghi âm Thì ý nghĩ đó liền biến mất Đường phỉ tha thứ cho anh đã không trả mà đi Anh biết làm như thế em sẽ bị tổn thương Nhưng anh không thể không đi Anh chưa từng nghi ngờ quyết tâm cùng đồng cam cộng khổ của em Nhưng ngày qua ngày chỉ có thể nằm trên giường Và nhờ vào sự chăm sóc của em Đối với một người đàn ông thì thật sống không bằng chết Hãy tha thứ cho sự tôn nghiêm nhỏ nhỏ của anh Tha thứ cho anh nhé Chỉ mong em hãy tin tưởng anh Anh sẽ không đi lâu đâu Nhất định sẽ về cạnh em Cho nên đừng tìm anh, chỉ cần đợi anh thôi Đến ngày đó anh sẽ xuất hiện Với tư thái khỏe mạnh nhất Không bao giờ buông tay em ra nữa Đừng phỉ, anh yêu em Em phải luôn tươi cười những ngày anh không bên em nhé Đường phỉ nghe đi nghe lại lời nhắn của tề gia hách Trên mặt đầy nước mắt Dù đau lòng nhưng cô tôn trọng quyết định của anh Em tin tưởng anh Nhìn ra ngoài cửa sổ Cô lầm bầm Cô tin tưởng anh sẽ trở về khỏe mạnh Cô cũng tin tưởng anh nghe được những gì cô nói Em không ở bên cạnh anh Anh cũng phải cố gắng Cô tin tưởng sẽ gặp lại anh Cho nên đây sẽ là lần cuối cô rời lệ Sau này sẽ như những gì anh hy vọng Cô sẽ luôn tươi cười trong lúc Anh không ở bên cô Đường phỉ, anh yêu em Những lời này cô sẽ luôn ghi trong lòng Cô sẽ đợi anh xuất hiện Chính miệng nói cho cô nghe Em cũng yêu anh, tề ra hách Cô hy vọng gió sẽ mang lời yêu của cô đến cho anh nghe Mùa xuân đến, khắp nơi lộ ra hơi thở mới Qua những ngày đông giá rét Mọi người bắt đầu bận rộn tinh thần cũng lên cao Được rồi, hôm nay cũng phải cố gắng lên Đường phỉ sâu, cả người như được đổ đầy răng Dùng sức chuẩn bị đối mặt Với những khiêu chiến mới Tề giách đã biến mất suốt 2 tháng Theo ý của anh, cô không hỏi ai Anh đi đâu, chỉ tin tưởng lời nói của anh Tình rằng một ngày nào đó Anh sẽ về bên cô 2 tháng nay cô không khóc, chăm chỉ làm việc Thỉnh thoảng sẽ viết blog Blog mà chỉ cô và giá hách biết Cô tin rằng anh sẽ nhìn Cho nên cô muốn viết cho anh Cô vẫn rất vui vẻ Ngày mai em sẽ đến Đài Loan Ngày hôm qua, cô đã viết trên blog như thế Cô hy vọng điều đó sẽ mang lại cho cô một bất ngờ Tất nhiên cô biết hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều Nhưng cô vẫn muốn thử Khi máy bay hạ cánh, làm xong thủ tục Kéo hành lý đến sảnh của sân bay Đột nhiên có người đưa một hộp quà lớn Cô kinh ngạc hỏi Đây là cái gì? Cô hãy mở ra xem đi Người kia nói xong cũng bỏ đi Cô không để ý đến người này vội mở hộp quà ra Thấy trong đó là bộ quần áo giống bộ quần áo cô mặc hôm đầu tiên đến Đài Loan Trên bộ quần áo còn có một tờ giấy viết Hình như anh còn nợ em một bộ quần áo, hãy thay nó nhé Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười ngọt ngào Cô đến phòng thay đồ, thay bộ quần áo kia, mong đợi những bất ngờ tiếp theo Nhưng mà cô đứng ở đại sảnh sân bay một lúc, nhưng lại không thấy gì Không có gì sao Cô thở dài, ra gọi taxi Nhưng đến khi cô định gọi, thì có một chiếc xe dừng trước mặt Một người từ ghế phụ đi ra mời cô lên xe Đường vị tiểu thư mời cô lên xe Ai bảo các anh tới đón tôi Vị đó nói trong lòng cô đã có đáp án Không biết đang có cho đùa gì Nhưng cô lại bắt đầu mỏng đợi Xe chạy đến một khu nhà cao cấp Cô vừa xuống xe Có một đám người chạy đến đứng hai bên Cô nhìn một cái đã nhận ra những người đó Đó đều là đồng nghiệp ở tề thị Cô tin rất nhanh Cô có thể nhìn thấy người mình muốn thấy nhất Bỏ vào bên trong đi mọi người cười cười, mỗi người đưa cho cô một đóa hồng. Chỉ một lúc trên tay cô đã đầy hoa hồng. Cô nhìn cầu thang xoắn ốc, cố ra vẻ thoải mái nói: nếu như không có nam cara thì em sẽ bỏ đi đấy. Vừa nói xong thì một tiếng cười sảng khoái truyền đến. Tiếng cười càng gần, tim của cô đập càng nhanh. suốt cuộc cô có thể nhìn thấy người mà mình mong đợi từ lâu. Đường vĩ đứng đó nhìn tẻ dãi chậm rãi đi về phía mình. đã nói là không khóc nhưng không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy xuống. Anh không làm trái cam kết, anh đã về bên cô rồi, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Được nhìn thấy anh đi lại khỏe mạnh như thế, còn có giá trị hơn 5 kara Lúc này, nước mắt của cô không phải là bi thương, đó là nước mắt của hạnh phúc. Chuyện Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu của tác giả Đường Quân đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.